video truyện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 7 linh mã hùng phong tác giả tuyết nhạn diễn và đọc chương vũ linh mã lúc này lập tức tung gió tiếng chuông lạnh lót reo vang trong đêm trường tĩnh mịch càng thêm chói tai hai diện thủ nghe tiếng liền giật mình cùng lúc quay lại rồi thì tất cả mọi người cũng lần lượt quay lại lập tức mọi người giật nảy mình hai lão nhân cao ngạo cũng đều biến sắc lão nhân râu dài lạnh lùng nói tiểu tử ngươi là thân hay địch với dạng liễu bảo đi trong khi nói thì ánh mắt của ông ta chồng chọc, chọc nhìn vào con linh mã dần lòng buồn tiếng cười sắc lạnh rồi nói lão không xứng đáng để hỏi đâu sở mộng bình quảng kinh lên dần công tử lão nhân râu dài cười to <cười> Trên đời này lại có điều mà thân hoàng đạo của ta không xứng đáng để hỏi sao. <cười> Dứt lời quát mắt trầm giọng rồi nói tiếp. Bác lấy hắn cho ta không được làm tổn thương đến con ngựa. Trong số hai mươi mấy hắn tử lập tức hai người xông ra. Buồn tiếng quát vàng tung mình lao tới. Dùng tay với chiều ngủ trảo câu hồn. Cùng chợp vào yết hậu của dân lông. Bọn chúng ra tay cực nhanh và hung mảnh. Thân phận tỳ tùng mà có gió công đến giường ấy quả thật là đáng gồm Ngay cả khi ấy thì hai bóng người từ trong bão phóng giúp ra Sở Mộng Bình thấy vậy không khỏi kinh hoàng thất sắc Nàng vẫn tin chắc là dân lông không hề biết gió công Hai tài vội dùng lên toàn động thủ Xong dân lông tay trái đã nhanh như chớp Kéo tay nàng xuống Và ngay lúc ấy thế công của hai gã đại hán cùng đến cách chàng chừng ba tất Một chuỗi cười dài vô cùng sắc lạnh gian lên, như thấy tay phải của chàng đẩy lên cực nhanh, hai tiếng rú thảm thiết phá vỡ trong đêm trường tỉnh mịch Phịch một tiếng, hai người cùng lúc ngã lăn kền, linh mã giờ cào hai gió trước đứng thẳng lên, tiếng chuồng rèo gian, bập bọp hai tiếng, hai gã đại hang sọ não dở nét. Diễn tiếng quá nhanh và đột ngột, mọi người hiện diện thái điều sửng sốt kinh hoàng thân hoành đào như chợt nhớ ra lập tức mặt tái ngắt vừa buộc miệng thốt ra một tiếng linh bỗng nghe từ phía dạng tiểu bảo giang lên tiếng cười đinh tài nhất ốc <cười> tiếng chuông đã khôi giang rồi vừa dứt tiếng thì một bóng người như một cơn lốc lướt qua đầu của mọi người rơi xuống trước đầu ngựa của dân long người đó chính là quyết si dạng tiểu bảo chủ sở nam nhạn Động thân y cùng với một lúc bấy giờ thì mới đi được chừng nửa đường. Xong tiếng nói của lôi mảnh, Ông cũng nghe được hết sức là rõ ràng. Sở mộng bình nớ ngẩn nhìn quyết si lôi mảnh, Đang cung kính đứng trước đầu nữa. Ngẩn lên nhìn vào mặt của dân long rồi nói, Dân công tử là kim bích cũng công chủ. Dân lông cười kiên quyết, tại hạ đã nói rồi, Dạng liễu bảo không thể bị quỷ diệt được. Thiên nam xong kích, Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giáo vừa nghe câu hiệu đã được đồn đại gần trăm năm qua. Lòng càng tin rằng con ngựa này chính là Linh Mã, nhưng lại không tin Dân Long là chủ nhân của nó. Kẻ duy nhất e ngại là Quyết Si Lôi Mảnh. Mặc dù họ thấy tuổi tác không đúng bởi danh hiệu của Quyết Si Lôi Mảnh đã gian lừng Hoàng Vũ từ sáu mươi năm về trước. Lúc này dạng liệu bảo chủ sở Nam nhạn cũng đã đến nơi rồi. Ông kinh dị lướt nhìn quyết si lôi mảnh không màn đến người của Nam Thiên Môn. Rồi hướng về dân lông nói. Dân công tử nên đi thôi. Hôm nay sở mộ có khách quý đến giếng. Xin thứ cho không thể tiến được. Giọng nói của ông hết sức là ung dung. Quyết si lôi mảnh đã dược ngàn dặm xa xôi đến đây. Mục đích chính là muốn hoạt động tay chân. Trong suốt 40 năm qua đã ngừng nghỉ. Nghe nói liền sợ dân long bỏ đi không chờ chàng lên tiếng đã tranh trước nói nói bay nếu bọn này muốn đi thì đâu có đợi đến bây giờ sở mộng bình vốn đã quyến luyến với dân long giờ nghe lời nói của quyết si lôi mảnh như có ẩn ý lòng hy vọng chợt nảy sinh thân quỳnh đào và hồng kỳ giao vốn đã không tin dân long là chủ nhân của kim bích cùng giờ lại thấy sở nam nhạn ngắt lời phủ nhận niềm tin càng gia tăng Lòng sợ hãi tan biến liền mai mẻ cười to. <cười> sở bảo chủ nghĩ thật chù đáo. Kim Bích Cung đã xuất hiện ở Thái Sơn. Đã làm chấn động thiên hạ. Tính thời gian quả đủ đến đây. Nhưng có điều bảo chủ không nên chọn một người trẻ như vậy. <cười> Rõ ràng lão muốn nói dân lông là kẻ giả mạo. Dân lông quét mắt nhìn sở mộng bình. Mắt ngập vẻ kinh hoàng. Chỉ buông tiếng cười sắc lạnh không thèm lên tiếng. Quyết xì lôi mảnh không dằn được nữa tức giận liền quát Quần khốn kiếp Người không biết thì hãy cầm cái miệng lại đi Lát nữa xuống địa ngục mà hỏi diêm dương Thân hồng nghe nói cả giận Lưu tinh tri hồn hồng kỳ dao đanh giọng nói Tác hạ định can thiệp có phải không Quyết xì lôi mảnh trừng mắt hung quang rực sáng rồi quát lớn Tại gì mà can thiệp mổ đến đây là để làm thịt các ngươi đó Sở Nam Nhạc không muốn dân lông bị lương lị Rồi ứng ngực bước ra trầm giọng nói Nam Thiên Môn có điều gì cứ việc tính toán với sở mổ Họ là khách của dạng liễu bảo vô càng với các vị Thiên Nam song kết thân hoành đạo cười khải Bảo chủ việc của chính bản thân mình Mà còn lo không sâu lại còn bận tâm đến kẻ khác <cười> Bảo chủ chỉ nói một mình ứng phó thôi ư Sở mộng bình tung mình xuống ngựa Tiến tới cao giọng nói Còn có tiểu nữ nữa Đoạn cười khải rồi nói tiếp Dạng liệu bảo chưa từng đắc tội với nam thiên Mộ, Vì lẽ gì có muốn bức hại gia phụ đến như vậy hả Lưu tinh truy hồn quét mắt Nhìn đường dẫn vào bảo Đoạn cười khải rồi nói Lần đầu tiên đến đây bọn này đã nói rồi Bảo chủ rồi sẽ hối hận Ngoài ra chẳng cần phải nói nữa Sở bảo chủ muốn bọn lão phù phải động thủ hay sao Sở Nam nhạn nhướng cao mài kiếm trầm giọng nói Tại hạ không tự lượng sức mình Quyết hy sinh bảo vệ gia báo Những mong hai vị hãy buông tha cho những người không am tường võ công Xin mời hai vị Thiên Nam sòng cất thân hoành đào Mắt rực tinh quang lên tiếng nói Được bảo chủ thẳng thẳng lắm Hai người hãy ra đây tiếp sở bảo chủ xem nào Hai trong số bốn đại hán hộ dạy lập tức phóng ra, chẳng nói một lời. Lao bổ vào sở nam nhạn xuất thủ nhanh khôn tả. Sở nam nhạn sợ ái nữ ra tay, bèn bấm bụng, buồn tiếng gầm gian. Sông trưởng cùng tung ra đón tiếp kình lực vô cùng mạnh mẽ. ầm một tiếng gian dội, sáu trưởng gia chạm, cát đá bay mù trời. Sở nam nhạn lùi sau hai bước, hai cánh tay tê dại. Hai gã đại hán cũng lùi sau một bước, cũng khí viết sôi sục, Lưu tinh truy hồn hồng kỳ giao thấy vậy thầm nhũ. Sợ làm nhạn quá nhiên thùng lực chẳng kém. Trong gió lâm hiện nay người có thể một chiều đẩy lui được hai người này thật chẳng có bao nhiêu. Thiên Nam xong kết thân hoành đạo cười gian. <cười> Bọn lão phù lặn lội bao dặm đường đến đây thật là thừa thái. Đột nhiên một giọng nói sát lạnh tổ cùng gian lên Vì vị ban theo bao nhiêu người ấy vẫn chưa có đủ đâu Người lên tiếng đó chính là Dân Long Chẳng một ai trong thấy chàng đã đáp xuống cạnh sở Nam nhạn như thế nào Hai gã đại hán một chiêu giành được thượng phong Vừa định ra quay trước mặt hai vị diện thủ thì đã bị vân Long chen vào liền tức giận quát lớn Tiểu tử người muốn chết mà Liên tức cùng lao bổ đến, sông trưởng công thẳng vào ngực của dân lông. Sở Nam nhạn dội tạc người sang, vừa định ra tay thì bỗng nghe quyết si lôi mảnh cười gian. <cười> Kẻ muốn chết chính là hai tên ranh mảnh các người đó. Ngay khi ấy sở Nam nhạn bỗng cảm thấy cổ tay của mình bị ai nắm giữ. Chưa hiểu sự việc gì đã xảy ra thì đã bị người ta kéo lùi ra sao hơn cả trưởng. Trần chưa chạm đất chỉ nghe soạt một tiếng, liền sau đó là một tiếng rú thảm khóc. Sợ nằm nhạn sửng sốt ngẩng lên Nhìn những thấy máu văn tung tóe Một tiếng rú thảm gian lên Một bóng người bay thẳng ra xa bãi tám trưởng Chúng mắt nhìn kỹ Nhận thấy quyết si lôi mảnh Mỗi một tay sách một nửa thân người Máu me đầm địa Bây giờ ông mới hiểu chuyện gì đã xảy ra Bất giác giật mình kinh hãi Hai mươi mấy gã đại hạng Thấy quái giật như thể sơn tinh này Chưa đầy một chiêu đã xé xác Hai trong số bốn vị hộ vệ của vị diện chủ. Không khỏi kinh hoàng thất sắc. Rồi lục tục rút kim bối đào ra cầm tay. Lúc này quyết si lôi mảnh đang ngoái lại nhìn dân lông. vẻ miệng cười. Thì ra lão chưa được lệnh mà đã tự ý ra tay. Hắn sợ dân lông quỡ trách. Lão quay người lại thật sự là một dịp mai hiếm có cho những người đứng sau lưng. Hai gã đại hán liền nhón nhán tiến đến dùng đao nhắm vào đầu của lôi mảnh mà bổ xuống Sở mộng bình tâm thần vừa ổn định Ngẫn lên thấy vậy lập tức thét lên kinh hải Nhưng dân long thì vẫn điềm nhiên như không Quyết sĩ lôi mảnh dung quay lại Hai tay đưa lên đỡ Hai ngọn kim bối đao cùng lúc chém trúng vào tay Hai gã đại hán chỉ cảm thấy hổ khẩu của mình đau buốt Như chém vào đá xanh vậy Hai ngọn đao đều tuột ra khỏi tầm tay bài đi Quyết si lôi mảnh quát vàng Cút ngay Liền tức dùng tay chỉ thấy màu đỏ loáng lên Hai nửa thân người đã chia nhau quét ra Hai gã đại hang chưa kịp hoàng hồn Thì đã bị đánh trúng đầu Rú lên một tiếng thảm thiết Giỡn sọ chết ngay Và văng ra xa tám thứ Thân hoành đào và hồng kỳ dao Thấy quyết si dùng tay đỡ đau Nói hoài nghi ở trong lòng liền Tan biến bất giác đồng thanh kêu lên Quyết si lôi mảnh dần lòng mắt ánh lên sắc lạnh trầm giọng nói lôi mảnh hãy đưa chúng lên đường đi quyết si lôi mảnh khoái trả trừng mắt lên sát cơ bừng dậy tất giọng sang sảng dần xin tiểu cung chủ hãy giãn lần an tâm chưa từng một ai được sống trong lòng bàn tay của quyết si cả đoạn sai người như một ngọn tháp sắt tung mình lao vào đám đông hai cha con của họ sợ nghe quái vật này tự xưng là quyết si lôi mảnh Một trong số năm đại ma dương Theo lời đồn đãi trên giang hồ Lập tức kinh hoàng thất sắc Bàn hoàng quảnh lại nhìn Dân lông lấp bắp nói Dân công tử là là ai vậy? Dân long nhếch môi cười trầm giọng nói Sở bảo chủ hãy ở lại đây bảo vệ cho lệnh ái đi Đoàn chỉ thấy bóng người nhấp nhoán Chàng đã đứng cản trước mặt Của thân hoành đào và hồng kỳ giao Đang chuẩn bị tham chuyến giọng sắc lạnh nói Hai vị đến đây phải chăng là phụ mệnh của chủ nhân Quyết bia Giờ thấy có người cản đường Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giao lập tức bước lùi ra sau ba bước buộc miệng nói Tiểu tử ngươi là ai mà lại dám can thiệp vào việc của huyết bia vậy Bỗng ngưng bạc không nói tiếp nữa Dần lòng nghe nói rúng động cõi lòng Chàng nghiến răng cười khải rồi nói Thì ra Nam Thiên Môn cũng là một phần tử của huyết bia Các người chính là những kẻ bảo vệ chính nghĩa võ lâm Các vị bằng hữu đã biết, Kim Bích Cung đã xuất hiện trên Thái Sơn. Lẽ ra phải cũng biết, Y có thể xuất hiện tại nơi đây bất kỳ lúc nào. Y muốn tận diệt chính nghĩa nhai, Và cũng muốn tiêu diệt cả Nam Thiên Môn. Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ giao nha lòng triểu xuống, Bất giác lại đưa mắt nhìn về phía đường dẫn vào báo Bỗng như tăng thêm dũng khí. Nhìn thấy tử thi của các đệ tử Nam Thiên Ngôn trên mặt đất Hai người đều đỏ mắt Thân Hoành Đào đưa tay chợp lấy đôi đoạn kích Trên tay của một gá thị dậy đứng bên cạnh Cười khái rồi nói <cười> Tiểu tử khẩu khí của mày quá thật là không nhỏ Lão Phù phải thử xem Người được bao nhiêu ngân lượng đây Đoạn tiến tới một bước Tay thái đoạn kích quét ngang nửa dòng Đoạn kích tài phải dục từ Phía giữa và phóng ra đâm thẳng vào yết hậu của dân lông nhanh khủng khiếp. Dân long thoáng giật mình, lẹ làng nghiêng người sang trái, tránh khỏi đoạn kích trong đường tơ kẻ tóc. Lưu tinh truy hồn hồng kỳ giao, thấy dân long chỉ tránh chứ không lùi, không khỏi giật mình kinh hãi liền chợp lấy ngọn lưu tinh trùy. Hai gã thị dạy cũng đồng thời rút kiếm bối đao ở trên lưng xuống. Thiền Nam song kích, thân hoành đào như tưởng song kích. Đồng xuất thủ, dù không đã thương được dân lông thì cũng phải khiến cho chàng lúng túng. Nào ngờ chàng lại tránh khỏi một cách nhẹ nhàng như vậy, không khỏi rúng động cõi lòng. Xong, lão giàu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy kinh hải nhưng không nào núng, ngọn kích bên phải đâm hụt, liền quét ngay một đường vòng. Tay trái dùng mạnh, mũi kích biến thành ba đó qua bạc từ trong hình dòng cung bay ra chia nhau công vào ba nơi yếu hại trước ngực của dân Lộc thật quá hư hư quá thực trong khi quán đổi không chút sơ hở tài nghệ ấy thật đáng cho lão tự hào dân tộc nhướng mài xác cơ bùng dậy tả trưởng tung ra bổng sai người một giọng một dòng đó quét thẳng vào lưng của thân hoành đạo tốc độ nhanh không tưởng tượng được lưu tinh truy hồn hồng kỳ giao sấn sốt kêu lên ô diêm vương thất Quyển trưởng Hắn chính là Kim Bích Cung Chủ Thiên Nam xong kết thân bành đào Chợt thấy đối phương biến mất Chẳng chút chần chừ Lập tức thu kích trở về lộn nhào một dòng Chia giữ ba mặt Vừa khi ấy nghe tiếng thản thốt Của Hồng Kỳ Giao Và cũng vừa trông thấy dòng đỏ kia Lão giật mình kinh hãi Vội thu kích về và Giới thế ngoạ kháng xảo dân Tung người ngược ra sao hơn trưởng Lưu tinh truy hồn hồng kỳ giao quát vàng, ớt cả hải sông và Nhất lời ngọn chùy xích sắc đã dung lên một chiêu thiết sử hoành gian, công vào bối tâm của dân lông. Cùng lúc hai gã thị vệ, một tả một hữu cũng dùng đao lao tới tấn công. Nhờ vậy mà thân hoành đào mới thoát khỏi thương dông, hai chân vừa chạm đất, chẳng chút ngần ngại lại tung mình lao tới những thấy bốn người ba loại binh khí cùng nhắm chĩa vào dân lông bị bao vây Anh thép Loan loàng đã phủ mất bóng dáng của chàng. Đằng kia hai mươi mấy lão đại hán đã bị quyết si tàn sát. Lúc này chỉ còn lại có bốn tên đang cố sức trốn chạy. Sở mộng bình vừa thấy bốn người cùng với khí giới giáp công dân lông. Chỉ hai tay không, nàng vô cùng hốt quảng. Liền dội nhạt lấy một ngọn kim bối đao ton sông vào tiếp sức. Sở Nam nhạn dội nắm lấy tay của nàng giữ lại và quát Bình Nhi con định làm cái gì vậy Sở Mộng Bình hối hả nói Bọn họ đông người như thế mà dây đánh mỗi một mình dân công tử Trong tay chàng lại không có khí giới Bình Nhi lo sợ Sở Nam nhạn mắt chăm chăm nhìn vào trận đấu Cảm khái lắc đầu rồi nói Bình Nhi hãy an tâm đi Người danh chấn Gió Lâm hồi 60 năm trước như quyết si lôi mảnh Mà cũng chỉ là một tên nô bộc cho dân công tử Mấy người này thì có đáng kể gì Ôi ta cứ ngỡ y là một thư sinh yếu đuối Không ngờ y lại là kim bích cung chủ trùng hiện trăm năm trước Trong khi ấy bỗng có hai tiếng rú thảm gian lên Hai cha con liền ngẩn đầu lên nhìn Nhận thấy hai gã thị vệ đã gục chết dưới đất Chỉ nghe dân lông lạnh lùng nói Hai vị nên phái ám hiệu Gọi diện thủ đến là vừa Không thì chậm trễ Sẽ không thể nào gặp được nhau Ở chốn cửu tuyền đâu Sở mộng bình nhẹ người Nàng cười sung sướng nói Cha, dân công tử quá ư lợi hại đó Sở nằm nhạc lắc đầu thở dài Hề hey, Có điều là hơi quá tàn bạo Sở mộng bình Vẽ không hài lòng Nàng chǒu môi đáp Cha cũng thật là Người ta dân công tử đã dượt ngàn dặm từ Thái Sơn đến đây giải cứu cho chúng ta Vậy mà cha còn bảo người ta tàn bạo Nếu không giết họ thì họ sẽ giết chúng ta đó Sở Nam nhạn chợt động tâm rồi nói Vì sao y lại cứu chúng ta Vì sao y lại hạ sát người của chính nghĩa nhai Và khuyên ta không nên tìm kiếm dân bá bá nữa Sở Mộng Bình giỏi nói Xem cha đó Làm sao mà Bình Nhi biết được chứ Miễn là dân công tử tốt với chúng ta Thì chúng ta phải tốt với dân công tử có đúng không nào Đoạn nàng nắm lấy tay của sở nam nhạn nũng nịu lắc tay Như quên hẳn cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra ở trước mắt vậy Sở nam nhạn vô cùng thắc mắc Chọc một ý nghĩ lạ lùng nảy sinh Bất giác buộc miệng lẩm bẩm Hay là toàn gia của dân bá bá đã tử vong Y là đứa con sống sót duy nhất còn lại của dân gia Nên mới căm dẫn chính nghĩa nhai, đã không bảo vệ cho gia đình mình. Và do đó sau khi luyện thành gió công đã ra tài báo phục. ngay khi ấy thì thiên nam sông kích, thân hoành đào, bỗng ngửa mặt phát ra tiếng hú dài. Dần lòng cười khải nói, <cười> cuối cùng thì nhị dĩ đã lên tiếng rồi ha. Dứt lời thì sông trưởng đột nhiên biến thế rồi lạnh lùng nói, kiều tiếp theo là hoàng lãng hồng ba quyền hai gì sẽ tán mạng trong chiêu này đây? Thông Hoành Đào và Hồng Kỳ giao lúc này mồ hôi đã nhảy nhảy, tình tâm động phách, Nghe nói càng thêm kinh hãi, cắn răng, tung những đòn sát chiêu mà Bình Xanh ít đem ra ứng phó. Những tay ánh kích bóng chùy tung hoành ngang dọc, dày phổ dân lông vào giữa. Bên kia quyết si lôi mảnh đã thu dọn hết những tên còn lại, toàn thân bê bết máu. Chỉ lộ ra hai hàm răng trắng nhởn, dáng vẻ vô cùng ghê rợn. Sở mộng bình, chợt kinh tâm động phát thầm nhũng. Lão Bảo là người lòng giả tốt ở trên cõi đời. Hẳn là đã nói ngược lại. Quyết si lôi mảnh quét mắt nhìn quanh. Chỉ thấy còn hai người đang giao đấu với cung chủ. Ngoài ra hết thảy đều đã chết sập. Bất giác tiến tới một bước, nhưng lại không dám xông vào. Ngày khi ấy trên đỉnh núi bỗng gian lên một tiếng hú dài đinh tay. Quyết sĩ lôi mảnh ngoảnh mặt lại nhìn bất giác ngẩn người buộc miệng kêu to. Ồ thì ra còn nhiều đến như vậy. Sở Nam nhạn nghe lòng tiểu xuống. Bởi cách quá xa nên ông không thấy rõ lắm. Nhưng qua bóng người lấu nhố cũng đủ biết đối phương không phải là ít. Dân Long cười gian rồi nói. Giờ tận số của hai vị đã đến rồi. Đoạn người bóng tung giọt lên không trung rồi lạnh lùng quát. Hoàng lãng hồng ba quyên Tức thì một dòng tròn màu vàng Đường kính hơn cả trường Từ trên chụp nhanh xuống im lìm Không gây ra một tiếng động Nhưng sức ép cơ hồ muốn ngạt thở Thân hoành đào và hồng kỳ Giao luống cuốn ngay khi ấy Bỗng nghe tiếng quát giang Ai dám lộng hành giết người trước mặt ta Dân lòng cười khẩy, Các hạ thấy rõ rồi chứ Liền thì hai tiếng rú thảm khóc Phá vỡ bầu không gian Sân hoành đào và hồng kỳ dao đã ngã lăn ra đất, kích và trụy, bay ra xa hơn cả trưởng Trên trán của mỗi người đều có một dấu bàn tay màu vàng thu nhỏ, đó chính là dấu hiệu của cái chết. Bóng người nhấp nhoáng, hiện trường đã có thêm một lão nhân tóc bạc cầm sức cương trưởng Đầu trường có buộc ba quả cầu thép to, gai nhọn, dài chừng máy thất, tỏ vẻ hết sức là kỳ khôi và ghê giận. Sở Nam Nhạn vừa trông thấy người này lập tức tái ngắt mặt mày, buộc biển trêu lên Quyết mạnh Quyết si lôi mảnh và dân long Nga nói liền biến sắc mặt Quyết si lôi mảnh kinh ngạc buộc miệng hỏi Sở bảo chủ người nói gì hả Sở Nam Nhạn ngây ngẩn người ra nói Quyết mạnh bành tâm trần Lúc này hiện trường lại xuất hiện thêm hai mươi mấy người nữa dần Long chậm chậm di chuyển ánh mắt nhìn vào mặt lão nhân tóc bạc này Nhận thấy người này tuổi ngoài bác tuần Da mặt hồng hào, tóc dài đến lưng Mày mắt đoan chính Điểm đặc biệt duy nhất là hai mắt nhắm nghiền Thoáng nhìn như là một người mù vậy Khi ánh mắt của Dân Long di chuyển đến ngọc xích Cương trượng trong tay của lão ta Trên môi của chàng nở nụ cười sắc lạnh Quyết xì lôi mảnh chân trói nhìn vào lão thân ấy một hồi lâu Bỗng buông tiếng cười to Tung mình lao tới nói Lão tiểu tử sao lại đi cùng với cái bọn quỷ quái như thế này chứ Trong khi nói đã dơ tay vỗ vào vai của lão nhân tóc bạc Lão nhân tóc bạc mặc lộ vẻ căng thẳng Xong vẫn đứng yên Dân Long không ngờ Quyết si già dặn kinh nghiệm giang hồ Mà lúc này lại sớn sát đến như vậy giỏi quát lớn lùi mảnh Lùi mau Ngay khi ấy, bàn tay của quyết si đã dỗ vào vai của lão nhân tóc bạc. Nhận thấy ngọn xích cương trượng trong tay của lão, dục dơ lên và quát. Cút ra! Ba quả cầu gai trên đầu trượng nhanh như chớp quét vào hạ bàn của quyết si, ra tay cực kỳ là hung hiểm. Quyết si lôi mảnh không ngờ lão nhân tóc bạc lại ra tay tấn công bất thần như vậy. Trong khoảng cách quá gần, không tài nào né tránh cho kịp. Sắc mặt dục biến. Sẵn đà lao tới lẻ làng sai người xong nơi đùi vẫn bị quét trúng khá nặng Quyết sĩ lôi mảnh lao tới Hơn hai trưởng, Quay phát lại rồi quát lớn: Bành lão nhi sao lại như thế hả? Ủa? Trên đầu gai có độc sao? Nhất lời giá mặt trở nên hết sức là âm trầm Dân lòng nghe lòng triểu xuống Biến sắc mặt lạnh lùng quát Lồi mảnh giận công bế quyệt cho mau Lão nhân tóc bạc cười khẩy lão <cười> phu chưa từng nghe nói trong gió lâm có người phong bế được kỳ độc trên đầu gai của quyết manh bành tâm trần này đó. vân long giật mình rồi quay lại nhìn vào mặt của quyết si lôi mảnh ra chiều lo lắng dò hỏi. quyết si lôi mảnh từng gần gũi với dân long trong mười mấy năm dài dĩ nhiên rất hiểu cá tính của chàng bèn ngưỡng ngụn lắc đầu giờ tháng nhiên cười. <cười> Quyết si này bắt đọc bớt xâm tiểu cùng chủ biết rõ kia mà. Dân lông nhìn vào mặt của quyết si hồi lâu, đoạn trầm giọng nói. Lời mạnh, hại hết sức dân công, ngăn máu lưu thông, đó là mệnh lệnh đó. Dứt lời chàng chậm chậm ngoảnh mặt, cắt bước đi về phía lão nhân tóc bạc. Sở mộng bình lo lắng dội nói. Dân công tử, đừng đến gần lão ta. Lão nhân tóc bạc cười âm trầm. <cười> Nào hãy lại đây đi, nhảy cồn Lão phù cũng muốn thưởng thức diêm giường thất quyển chuẩn Đã khiến cho toàn thể gió làm kinh khiếp của người xem sao Khoảng cách đã rút ngắn không đầy một trưởng nữa Dân lòng vẫn không dừng bước buôn giọng sắc lạnh Tồn giá có thể lập lại đại danh chăng Dạng liệu bảo chủ sở nam nhãn ra chiều nớ ngẩn Sở mộng bình thì lo lắng đến mặt mài thất sắc Nếu không bị phụ thân nắm giữ tay của nàng Thì nàng đã sớm xong đến kéo dân lông trở về rồi Lão nhân tóc bạc nghe dân lông hỏi như vậy Thoáng giật mình lạnh lùng nói Lão phu là quyết manh bành tâm trần <cười> Nhãi con người chống quên thật đó Dân lông gằn giọng Đó không phải là danh hiệu của tôn giá Lẽ ra tôn giá không nên ở trước mặt kim bích cung chủ Mà mau danh thủ hạ của y Tôn giá đã chọn làm đối tượng rồi Lão nhân tóc bạn thoát tái mặt Xong lập tức trở lại bình tĩnh nói trong kim bước cùng của người Kẻ nào dám mạo danh lão phu Làm thương tổn đến thành danh của lão phu vậy Bảo y đến đây gặp lão phu đi Dân lòng cười khẩy Tôn giá tự hiểu lấy Trên cầu có quyết manh bành tâm trần Không hề có độc với võ lầm ai mà không biết Quyết si lôi mảnh nghe nói Mắt liền bừng sát cơ, dỗ vào đùi đánh bóp một phát lão nói. Bành lão nhi, không bao giờ dùng độc người quả đúng không phải là quyết manh, ta phành thầy người. Dân lòng thoáng biến sắc ngoảnh lại trầm giọng rồi quát. Lồi mảnh, có chịu nghe lời dặn bảo của dân mẫu hay không? Tuy lời nói của chàng lạnh lùng, xong ánh mắt thì lại vô cùng lo âu, không sao che giấu được. Quyết si lôi mảnh vừa chạm vào ánh mắt của dân lông Sát cơ, trong mắt giận tan biến Gượng cười nói <cười> à, Tiểu cùng chủ lôi mảnh xin thuần lệnh Lão nhân tóc bạc cười mai mỉa cứ như là càng đảm lắm vậy Dân lông bỗng ngoảnh lại cười khải nói Trong mình có tôn giả hẳn có thuốc giải chứ Không sai Trong mình lão phu có thuốc giải Nhưng theo lão phù nhớ thì từ xưa đến nay Chưa một ai được ảo lão phù ân huệ ban cho thuốc giải cả Dân lòng đanh giọng nói Nhưng dân lòng này là ngoại lệ đó Lão nhân tóc bạc cũng đanh giọng Dưới tay của quyết manh bành tâm trần này Chưa từng một ai ngoại lệ cả Dân lòng mặt càng tăng sát cơ Liền buông tiếng cười sắc lạnh cười nói Quyết manh bành tâm trần tùy chỉ là thủ hạ của dân mổ song tôn giáo cũng chưa xứng đáng dùng danh hiệu của y. Phê này dân mổ phải cho lão biết có người ngoại lệ hay không. Đón liền xong trưởng dẫn đứng chớp nhón đã xoay thành vòng tròn đó, nhưng lại không tấn công. Vòng tròn đó vừa xuất hiện, lão nhân tóc bạc lập tức lướt lùi chéo sang phải bà bước, giờ sức cương trượng lên chuẩn bị hoành kích. Dân lòng cười khẩy. Quyết manh bành tâm trần, mắt mù không thấy cảnh vật, sông trưởng của dân mổ chỉ hiện màu chứ không có tiếng động. Tùng giá thói lui như vậy, chẳng hay dựa vào cảm giác nào vậy. Hai mươi mấy gã đại hán đi theo lão nhân tóc bạc nghe nói đều nhớ nhát nhìn nhau. Thì ra ngay chính họ cũng ngỡ lão nhân tóc bạc chính là quyết manh bành tâm trần. Lão nhân tóc bạc biết mình đã thất thố không sao biện hộ được nữa. Chỉ còn cách là ra tay hạ sát dân lông tại chỗ, bèn buông tiếng quát gian, dùng xích cương trượng, điểm thẳng vào ngực của dân lông, nhanh và hung mảnh khôn tả. Ba quả cầu gai tẩm độc theo làng sống trượng, thoạt rụt về, thoạt tung ra, hoạt thành hình tam giác, một trước hai sau, hoạt thành một đường thẳng, linh ảo khôn lượng. Thật không thể phòng bị, dân long thoáng biến sát mặt, trong nhất thời không sao phá giải được. Chàng chẳng ngại vì sức cương trượng Sông bao quả cầu gai có tẩm độc kia thì khó nắm bắt được Chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị trúng độc ngay Chàng bèn ít vào một hơi chân khí Lướt chéo ra xa một trượng Sông bên phải lão nhân tóc bạc Dung trưởng công vào mạng sườn của đối phương Lão nhân tóc bạc quả là gió công cao cường Ngọn sức cương trượng liền lập tức cuốn lên như gió xoáy Đón lấy bà trưởng của dân long. Ba quả cầu một trước, hai sau, bay vào bàn tay phóng chưởng của chàng. Mỗi trường đâm thẳng tới, điểm ngay vào lòng bàn tay của dân lông. Dân long không dám chạm vào ba quả cầu gai, đầm thu chưởng về và lui ra xa. Hai mươi mấy gã đại háng người của Nam Thiên Môn thấy vậy thải điệu lộ vẻ đắc ý. Tiếng quang hô cổ vũ gian rền ngoại trừ quyết si lôi mảnh. Người của dạng liễu bảo thải đều tráng đẫm mồ hôi Ra chiều hết sức là căng thẳng Sở mộng bình thì càng kinh hãi đến mặt qua tái ngát Trong chớp mắt dân lông đã liên tiếp né tránh bốn chiêu Mày kiếm châu lại Nhưng vẫn còn đang nghĩ cách phá giải sức tương trượng của lão nhân tóc bạc Mỗi lúc càng thêm dồn dập chặt kính như là thiên la địa giọng Đôi mài kiếm của dân long giảng dần Sông chàng chưa có dấu hiệu tân chiêu, mặt của chàng vẫn lạnh lùng và bình thản. Lão nhân tóc bạc liên tiếp tấn công mười mấy chiêu, mặc dù chưa gây được mãi mai tổn thương nào cho dân lông, nhưng lòng tin đã gia tăng rất nhiều. Lão siết chặt sức cương trượng ở trong tay liên tiếp tung ra mười hai trượng, dây chặt lấy dân lông rồi cười khải nói. Nhãi con, lão phù so giới quyết mạnh giả hiệu trong kim bích cung của người thế nào hả? Dân lông nhanh nhẹn lướt chéo ra xa hơn trưởng chàng lạnh lùng nói Chiều thức của các hạ ti hoàn toàn phóng theo quyết mạnh Nhưng hãy còn kém ông ấy xa lắm Lão nhân tóc bạc cười khẩy <cười> Giả mà những lời ấy xuất pháp từ miệng của Kim Bích Cung chủ hồi trăm năm về trước Thì không ai nghi ngờ <cười> Còn từ miệng ngươi thốt ra E rằng ai tán đồng với ngươi đâu Dứt lời lại tung ra mười mấy trưởng nữa Dân lông bỗng nhớ mài mắt rực giá sắc lạnh cười khải nói Ý e các hạ kiếp này không thấy được người trong gió lâm Tình nơi dân lông này nữa đâu Trừ phi các hạ tự ý nguyện trao ra thuốc giải Quyết si lôi mạnh từ nãy giờ Chẳng thể nào hiểu nổi Với cá tính kêu ngạo và rắn rỗi Cùng với gió công chấn sơn động nhạo của dân lông Vì sao lại cứ tránh né mà không phản công Giờ nghe nói mới dở lẽ chầm chớ mắt xúc động nói Tiểu cùng chủ một mạng đổi một mạng nồi mạnh thấy cũng chẳng có gì thiệt thòi giá lại mối cũng chưa chắc đã chết tại đây hạ thủ đi giọng nói của lão hết sức là hào sảng và kiên định lão nhân tóc bạc nghe nói liền nảy sinh độc niệm cười dài gằn giọng nói hơ hơ hơ hơ hơ, quyết thì Ngươi còn muốn sống rời khỏi đây sao, <cười> lão phù nghĩ đó chỉ là ảo tưởng thôi. Đoạn lại sẵn tới, tới tấp tung ra mười mấy trượng dây phủ lấy dân lông, trầm vọng rồi quát to. Các người hãy bắt lấy tất cả người của dạng liễu bảo và quyết xì sống hay chết cũng được. Ngay khi vừa hiện thân bọn người của Nam Thiên Môn Thải đều có lòng ngán sợ Linh Mã, Đến lúc thấy dần lòng bị lão nhân tóc bạc tự xưng là quyết manh áp đảo đến không còn sức hoàng thủ, bất giác hùng tâm lại nổi dậy, sớm đã hâm hở muốn ra tay. Giờ ra lệnh đâu, ai chịu chậm trễ, lập tức tiếng quát tháo gian rền, cơ hội như cùng một lúc lao vào hai cha con của sở Nam Nhãn và người của Giang Liễu Bảo. Giang Liễu Bảo chủ sở Nam nhạn bỗng dơ cao hai tay phát mạnh với giọng rắn rõi lớn tiếng Sự tùn dòng của dạng liễu bảo là ở cuộc chiến ngày hôm nay Chỉ tiến không được lùi Lên Đoạn liền dẫn trước sông tới Sở mộng bình vừa thấy phụ thân động thủ Lập tức quát lên lanh lãnh Cũng tiếp bước theo sau sông tới Gần 50 tráng hán của dạng liễu bảo Ai nấy đều phấn chấn tinh thần Dũng mảnh sông tới Chẳng màn sống chết hào khí quá là kinh người Quyết si lôi mảnh ngơ ngẩn Quét mắt nhìn cuộc hỗn chiến Đoàn lại quay sang dân lông. Và lão nhân tóc bạc. Nhưng thấy chàng vẫn chưa xuất thủ. Bên kia sông phương vừa giáp chiến. Là đã có người thương vong ngay. Tứ đại thiên môn nằm ở bốn phương trung nguyên. Thịnh danh chưa từng bao giờ suy yếu. Trong giới võ lâm. Hàng trăm năm qua. Người của dạng liễu bảo làm sao kháng cự nổi. Những người đến đây. Tuy không phải là những nhân vật trọng yếu của nam thiên môn. song cũng là thành phần được tuyển chọn. Nên khi sắp chiến. Chỉ trừ sở Nam nhạn đánh ngã được hai đối thủ, ngoài ra số thương vong cơ hồ thải đều là người của dạng liễu bảo. Quyết si lôi mảnh, cô nhắc chân phải lên mấy lần, xong vẫn chẳng tài nào mà tung ra được. Lão không hề sợ chết, chẳng qua gì không muốn tăng thêm nỗi đau lòng cho vị cung chủ trẻ tuổi của mình. Dần trăng sáng trèo lên đỉnh núi, trong tiếng gào rú thảm khốc và máu tanh tuôn đổ sôi rõ những tử thi tàn huyết và máu tươi lên láng trên mặt đất. Đó là cái giá để bỏ ra của chúng đệ tử dạng liễu bảo không bao giờ đền bù được. Dạng liễu bảo chủ sở nam nhạn hai mắt đỏ quạch, song sáo trong vòng dây của bốn đại hán tử nam thiên môn, thấy như liều mạng nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng dây. Sở Mộng Bình đọc chiến với hai đại hán nam thiên môn võ công của nàng kém xa phụ thân. Lại ở trong tình trạng gai cấn Bởi đây là cuộc chiến tồn dông Âm thần bị phân tán Nàng lâm vào tình thế hết sức là nguy kịch Quyết si lôi mảnh Mắt dăng đầy tia máu Nghiên mặt về phía dân lông vẫn còn đang Né tránh rồi lẩm bẩm Tiểu Cùng Chủ Ta biết Tiểu Cùng Chủ không muốn Mổ ngã xuống tại đây Nhưng mỗ cũng biết được tấm lòng nghĩa hiệp Được giấu kính của Tiểu Cùng Chủ quyết không để cho dạng liễu bảo ngài hôm nay bị diệt vong, giả lại lôi mảnh này mà động thủ quyết không có thiệt thòi đâu. Dứt lời người đã đến trận đấu gần sở nam bình và hai gã đại hán song trưởng dùng lên quát to, tiểu cô nương hãy giao chúng cho mẫu đi. thật ra thì lúc này sở mộng bình không giao cũng chẳng được, quyết si dừa lên tiếng song trưởng đã in trên lưng của hai đại hán nam thiền môn rồi, hai tiếng rú thảm giang lên hai thân người càng càng văng bắn về hai phía, bài đa xa gần ba trưởng rơi xuống chết ngay tại chỗ. Sở Mộng Bình ngẩn người, Quyết Si đã hạ xuống trước mặt của nạn, người trao đảo hai lượt lại phóng đi nơi khác. Sở Mộng Bình quét mắt nhìn thấy đùi của Quyết Si lôi mảnh, tuy chỉ trong một thoáng, song nạn đã trông thấy rất rõ máu từ nơi ấy rỉ ra đã trở nên màu tím đen. Dân lông vừa nghe tiếng quát của quyết sĩ, liền giật nảy mình, theo phản ứng tự nhiên ngoảnh mặt lại rồi quát. Lồi mảnh, lão muốn. Dân lông chưa dứt lời, bỗng nghe lão nhân tóc bạc lạnh lùng quát. Tiểu tử, người hãy tự lo cứu mình trước đi. Tức thì tiếng gió rít ghê rợn, ập xuống hai bên tay. Dân lông giật mình, ngoảnh mặt lại lập tức tái mặt, lúc này hai quả cầu gai đã qua khỏi tay. Chỉ còn cắt hai dai của chàng chừng dài tất nữa thôi. Một sợi xích nhỏ căng giữa đỉnh đầu, không cần nhìn cũng biết, quá cầu thứ ba ở bên trên. Và mũi trượng đang chĩa ngay vào dụng tim của chàng, đây là một đoạn tấn công trí mạng. Ngay trong đường tơ kẻ tóc này, dân long thụt người rồi lập tức ngửa ra sau, hai chân nhúng mạnh, người gần như song song với mặt đất, phóng ngược ra xa hơn ba trường. Lão nhân tóc bạc không thể ngờ rằng dân lông lại thoát khỏi đòn tấn công cực kỳ hung hiểm này Tì bất giác ngẩng người ra Dân lông đứng thẳng người cười sát lạnh nói Đây là dân mệnh hai người đã quán đổi rồi Lão nhân tóc bạc cười gần Dân long lão không ngờ người phản ứng nhanh đến như vậy nhưng chả ai khiếp sợ đâu Dân long nhếch môi cười Chậm chậm trở tay nắm lấy chuôi kiếm trắng ở trên lưng rồi gần giọng nói Lẽ ra dân mổ không để cho các hạ sống đến bây giờ Nhưng nếu các hạ chịu trao thuốc giải thì Lão nhân tóc bạc cười to Tài trái vỗ vào bên hông rồi nói Tiểu tử thuốc giải ở đây nè Hãy xông vào mà lấy đi Dân lông cười khẩy Tuy các hạ không phải là quyết manh thật Nhưng dân mổ vẫn tin với thân phận của các hạ quyết không đến đổi vô tính Không sai lão phô đã nói là giữ lời ngươi hãy tự mà ra tay lấy Dân lông mắt bừng bừng sát cơ, choang một tiếng như rồng ngâm Một đường sáng trắng đã nằm ngang trước ngực, giọng âm trầm nói. Phải chỉ các hạ nói câu ấy sớm hơn thì cuộc diện hôm nay đâu có kéo dài đến bây giờ. Đoạn chậm chân bước tới gần lão nhân tóc bạc, vừa trông thấy thanh trích quyết kiếm. Lão nhân tóc bạc liền mặt tái ngát như có một nỗi khiếp sợ nằm trong tiềm thức của lão. Lão không tự chủ được lùi lại hai bước buộc miệng nói. Người, người quả thật là kim bích cung trích quyết nhai đây sao Dân lòng nghe nói liền Sinh nghi sát cờ ở trong mắt liền gia tăng Giọng chàng sắc lạnh nói Các hạ là cố trì của kim bích cung chủ có phải không Lão nhân tóc bạc lại biến sắc mặt Hít sâu một hơi chân khí Cố nén nổi lo sợ ở trong lòng Quét mắt nhìn ba quả cầu gai Ở trên đầu trưởng bổng quát to Dân lông, người chẳng muốn lấy thuốc giải hay sao? Sao chưa chịu ra tay đi? Đoạn liền dung trượng lên, nhắm ngay đầu của dân lông mà giáng xuống. Dân lông lúc này đã động sát cờ. Thành trức quyết kiếm đưa lên ngang ngực bỗng chỉa đến trên cổ tai của chàng dung khẽ. Lập tức tạo ra một màn sáng bạc xen lẫn với vô số những tia máu trồng qua cả mắt. Để từ lúc trông thấy thành quyết kiếm này, lão nhân tốc bạc chẳng tài nào tập trung được tinh thần nữa giờ đây trong thấy kiếm chiêu càng kinh hồn bạc biế, dội thu trưởng tạo thành một bức tường thép ngõ hầu tự bảo vệ lấy mình dần lòng buồn tiếng cười khải tích quyết kiếm xuất chiêu xong tới lúc này người của nam thiên môn thải đều bị quyết si và sở nam nhạn giết sạch quyết si lôi mảnh vốn đã bị trúng độc công lực đã giảm sút đi rất nhiều tùy giết sạch cường địch nhưng bản thân cũng bị chém trúng vài chỗ máu tươi tuôn ra xối xả, cơ hồ đẫm ướt cả toàn thân dạng liễu bảo chỗ sở nam nhạn cũng bị chém trúng năm sáu đau. nhưng thương thế nhẹ hơn quyết si nhiều sở nam nhạn buông tiếng thở dài nặng nề đầy ái nấy đoạn bước dội đến bên quyết si rồi nói lôi tiền bối vì việc của dạng liễu bảo mà khiến tiền bối trúng độc và thọ thương đổ máu Dạng bôi thiệt không biết nên nói sao mới phải Trong khi nói mặt lộ vẻ đau xót, Dứt lời liền đưa tay ra đỡ lấy quyết si Người cũng lão đảo không ngừng Quyết si lôi mảnh thoáng biến sắc, Lùi ra sau một bước dài trầm giọng nói Lôi mảnh này chưa ngã xuống không cần ai dịu đỡ cả Bảo chủ hãy giữ lại lời cảm ơn khó báo ấy Nên mang ra những gì thực tế thì hơn Sở Nam nhạn bỗng ngớ người đoạn rắn giọng nói Chỉ cần dạng bôi đủ khả năng Dù phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỗng cũng quyết không từ nan Quyết si lôi mảnh đưa tay vịn vào thân cây bên cạnh giọng nặng nề nói Tiểu Cung Chủ đã vượt ngàn dặm đến đây giải cứu cho dạng liễu bão Quyết không phải chỉ vì một lần gặp gỡ tại thất lồng bão Nên mộ thấy là nhất định có mối quan hệ sâu xa với Tiểu Cung Chủ Có thể bảo chủ sẽ khôi phục được niềm vui, lẽ ra phải có của Tiểu Cùng Chủ. Sở Nam Nhạc thoáng cao mài, vẽ nghi quạt nói lên công Chủ họ dân, lâu tiền bối biết thân thế của y chăng. Quyết sĩ lồi mảnh ngơ ngẩn lắc đầu. Người trong Kim Bích Cung ngoại trừ thọ quyền cung Chủ cho Tiểu Cùng Chủ. Không một ai biết về thân thế. Từ khi vào Kim Bích Cung, chưa ai thấy Tiểu Cùng Chủ cười bao giờ. Vì vậy mọi người đã tận lực dò tìm để mong được nhìn thấy nụ cười thật sự của Tiểu Cùng Chủ đó. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần 7, tác giả Tuyết Nhạn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 8 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ sinh tạm biệt.